Buổi tối, cô theo Quốc Tuấn đến nhà hát. Tu văn sợ mình chủ quan khi đánh giá, nhưng mấy đêm liền cô không thấy thí sinh nào có số điểm vượt lên hơn cô, điều đó làm cô vừa phật lòng vừa hy vọng. Sau đêm diễn ở vòng bán kết, số điểm của cô vẫn cao nhất, còn Mai Châu chỉ trung bình. Khi vào hậu trường, khuôn mặt cô nàng đầy vẻ lo lắng suy tư, thỉnh thoảng cô nàng ném về phía Tu văn một cái nhìn đầy ác cảm. Sáng hôm sau, Tu văn chờ Quốc Tuấn đến. Nhưng mãi không thấy, cô nóng ruột thay đồ đến nhà anh. Khi vào sân, cô thấy xe của Mai Châu ở đó. Theo thói quen, cô đi lên phòng học. Nhưng cửa phòng vẫn đóng kính. Cô bèn trở xuống, đi vòng qua hành lang, vào phòng khách. Có tiếng nước nở ở trong vọng ra, làm Thu Vân đứng lại, nét vào tường nhìn. Qua cửa sổ, cô thấy Mai Châu đang ngồi trên thành ghế, vòng tay ôm ngang người quốc tuấn mà khóc. Còn anh thì xoa đầu cô và cúi xuống nói cái gì đó đều đều. và rất nhỏ nên cô không nghe. Tim Thu Vân chợt đập mạnh, rồi không kiểm soát được mình, cô chợt lao nhanh vào phòng. Tiếng chân làm hai người trong phòng quay ra nhìn. Khuôn mặt Quốc Tuấn lộ vẻ bối rối, hoảng hốt, một vẻ bối rối vốn không hợp với tính cách của anh, điều đó càng làm Thu Vân thấy đau lòng lẫn giận dữ, môi cô run bừng bực. Không ngờ anh lại như vậy. Cô quay ngoắt người trở ra, nhanh đến Quốc Tuấn không kịp phản ứng. Đến khi cô dắt xe gần đến cổng, anh mới đi theo kịp. Bình tĩnh lại đi Vân, em làm cái gì vậy? Thu Vân hắt tay anh ra, may là em đến đây lúc này, nếu không em còn lầm anh lắm. Anh là người bắt cá hai tay. Đừng nghĩ bậy, Vân, để anh giải thích đã. Em không thèm nghe, thấy bao nhiêu đó cũng đủ rồi, em không muốn lầm anh hơn nữa. Từ đây về sau, không bao giờ em nghe lời anh nữa. Còn giải thưởng của em thì chuyển qua cô ta đi, em không thèm. Cứ mỗi lần giận anh là em đòi bỏ công việc. Bảo em coi nó là trò đùa sao? Còn hơn là tới thành Ngô sao mà phải liên lụy tới anh, em ghét anh và không tin nữa." Nói xong, cô đẩy mạnh anh ta, cương quyết đi ra cổng, nhưng Quốc Tuấn đã bước tới đóng cửa lại, anh vặn chiếc xe khỏi tay cô, dựng dưới gốc cây. "Em vào nhà đi, sẵn có Mai Châu ở đây thì nói luôn cho ra lẽ. Em không quan tâm chuyện của hai người." Thư Vân vừa nói, vừa ngoẩy đầu chỗ khác, răng cô cắn lấy môi. đầu điếng mà cô cũng không hay, cô mất bình tĩnh tới nỗi không nhận thức được mình đang làm gì, còn Mai Châu thì đã hết khóc, thấy Thu Vân phản ứng như thế, cô đành nhượng bộ. "Em về nghe Tuấn." Không ai trả lời cô, Mai Châu vội vàng đến dẫn xe, đi nhanh ra đường, đợi cô nàng đi khuất rồi, Quất Tuấn quay lại Thu Vân. "Vô nhà đi em." Thu Vân không trả lời, cô ngồi phịch xuống băng đá, bắt đầu khóc tức tưởi. Quất Tuấn ngồi xuống bên cô, Nói nhanh như sợ không còn cơ hội giải thích Đêm qua Mai Châu sợ Không vào được vòng chung kết Nên sáng nay cô tới nhờ anh giúp Em biết những chuyện như vậy là hiển nhiên Vậy thì em quan tâm làm gì Em không quan tâm tới chuyện của người này Người kia đến nhờ vã anh Nhưng em không chịu nổi khách thân mật của anh với họ Có phải Có cần phải quá thân thiết thế không Anh không biết giữ khoảng cách sao Thôi được Từ đây về sau anh sẽ thận trọng hơn Anh hứa như vậy Mình hòa đi em Thu Vân không trả lời, chỉ một lời giải thích hứa hẹn như thế, không làm cho cô tin tưởng ngay được. Bên cạnh cô, quốc Tuấn nói một cách kiên nhẫn. Có lẽ em đã nói đúng, tính cách của anh hơi phóng khoáng. Trước đây anh đã quen như vậy, và không ai có quyền khống chế thói quen đó. Nhưng từ đây về sau, anh sẽ bỏ hẳn, hoàn toàn vì em, em tin không? Thu Vân nói như rên rỉ. Tại sao cái gì em ghét thì em lại gặp chứ? Lúc còn đi học. Em có nhớ bản cứ khổ sở về người yêu của nó, anh ta bảo yêu nó nhưng sau lưng cứ tán tỉnh hết người này tới người khác, em rất ghét mẫu người như vậy. Vậy mà trời xui đất khiến gặp anh, chẳng lẽ em phải chịu như thế suốt đời sao? Vừa nói, cô vừa lao mắc, nhưng nói xong cô lại không kềm được vật hốc thê thiết. Cô làm quốc tuấn quản thật sự và tìm mọi cách giải thích. Cuối cùng, cô cũng dịu đi, nhưng như thế không có nghĩa là dứt hẳn. Trong tận nơi sâu thẳm của lòng mình, Cô vẫn thấy không yên ổn, nhưng bảo dứt khoát thì cô không làm sao nổi chuyện đó. Từ sau lần đoạt giải, cao cuộc thi tiếng hát truyền hình, cuộc đời Thu Vân thật sự rẽ sang một bước mặt mới. Cùng với những buổi biểu diễn và những dĩa nhạc được tung ra thị trường, tên tuổi cô nổi lên như một ngôi sao. Cô bận rộn liên tục với những công việc thu âm, quay phim, tập dược. Tất cả những hoạt động đó đều do Quốc Tuấn dẫn dắt. Đây là thời kỳ hạnh phúc nhất của cô và cô nép dưới bóng mát do anh tỏa xuống cuộc đời. Trong tình yêu còn có sự biết ơn không bờ bến, cô nghĩ mình sẽ không bao giờ để đánh mất nó hay trong đời mình sẽ có những sóng gió khác. Tối nay diễn xong, Thu Vân rời sân khấu thì có một người đến gặp cô, đó là Tony. Phải nói là cô thật sự ngạc nhiên về cuộc gặp này. Cô kêu lên giọng thân thiện, "Không ngờ gặp anh ở đây, anh có khỏe không?" Cô cầm lấy bó hoa Tony trao và mỉm cười khiêm tốn. Cảm ơn anh, anh có khỏe không? Tôi vẫn bình thường, tôi rất sung sướng khi cô còn nhớ tôi và vui vẻ với tôi. Lâu rồi mới gặp lại anh, tôi vui lắm. Anh đã từng đối xử tốt với tôi, cho nên dù không gặp, tôi vẫn xem anh là bạn. Cảm ơn cô. Cả hai đi song song ra cửa. Tony nhìn những bó hoa đầy ấp trên tay cô, anh nói như nhận xét. Cô đã thay đổi rất nhiều, đã trở nên nổi tiếng, xin chúc mừng cô. Cảm ơn anh, nhưng nãy giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên khi anh đến tìm tôi. Lúc ấy cô bỗng nhiên biến mất, tôi đã rất buồn, tôi muốn gặp cô nhưng không biết tìm ở đâu, cho đến một hôm tôi thấy ảnh cô trong dĩa nhạc. Ồ, lúc ấy tôi vô cùng ngạc nhiên và từ lúc đó tôi luôn theo dõi cô. Thế à, còn tôi thì không nghĩ là anh có thể biết tôi. Cô diễn xong chưa, tôi sẽ đưa cô về." Thu Vân lắc đầu, "Cảm ơn anh." Nhưng tôi có hẹn với một người bạn, anh ấy sẽ đến đón tôi. Cô nhìn đồng hồ, rồi nhìn ngóng ra cổng. Không thấy xe của quốc tuấn, cô quay lại Tony. Có lẽ anh ấy chưa đến, tôi phải ở lại chờ. Vậy tôi xin phép ngồi lại với cô một lát. Bao giờ bạn cô đến, tôi sẽ đi, cô có vui lòng không? Thu Vân nói một hai câu đại loại như rất hân hạnh sự quan tâm của anh. Cô đi về phía băng đá, ngồi xuống. Tony cũng ngồi bên cạnh cô. Anh nói ngay như đã thấy... Từ nãy giờ, cô rất đẹp, đẹp hơn thời gian trước rất nhiều. Có lẽ vì tôi quá toan thôi, cảm ơn anh đã khen. Tony hơi nhèo mắt, diễn đạt một cách khó khăn. Thật sự là cô đã thay đổi. Rất đẹp, bởi vì bây giờ cô là một ngôi sao. Ý tôi muốn nói là cô không còn khó khăn như trước kia, cho nên sẽ thay đổi. Thu Vân cao mặt, cô hiểu, cuối cùng cô mỉm cười. Vâng, tôi đã hiểu, có lẽ tôi đã thay đổi thật. Nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi. Vâng, vâng, cô nói đúng. Đó chỉ là bên ngoài. Anh nín lặng một lát, rồi nói tiếp bằng giọng sôi nổi. Dù cô có thay đổi, thì tôi vẫn yêu mến cô như trước kia. Thù Vân ngẩn người một thoáng, giọng cô trở nên dè dặt hơn. Xin cảm ơn. Tony hỏi một cách thật lòng. Tại sao thời gian đó cô không đi với Quệ Linh? Có phải cô muốn dứt khoát với tôi không? Thù Vân cười với vẻ không vui. Lúc đó tôi chỉ là một phiên dịch, Tìm được gì khác lương khá hơn, cho nên tôi nghĩ có gì đâu mà gọi là dứt khoát. Cô nói thật không? Tôi nói thật. Tony hoàn toàn không tin, và anh nói thẳng. Nhưng tôi vẫn không tin. Tôi nghĩ rằng vì tôi đã tỏ tình nên cô không thích. Ngoài công việc của người phiên dịch, lúc đó tôi còn là bạn của Huệ Linh. Tôi không muốn mất tình bạn. Giọng Tony trở nên sôi nổi. Tôi hiểu, tôi hiểu, nhưng bây giờ bạn cô đã có người khác. Tôi rất mong muốn lặp lại tình cảm với cô. Vâng, tôi vẫn mong như thế. Cảm ơn anh, nhưng tôi nhận thấy chúng ta không hợp nhau. Nói xong, cô vén tay áo, nhìn đồng hồ. Gần một giờ, khán giả đã về từ lúc nào, những hàng ghế trống trơn. Cô đứng dậy, bồn chồn nhìn ra đường, vẫn không thấy quốc tuấn. Cô thất vọng, quay lại nhìn Tony. Có lẽ bạn tôi không đến, tôi phải về đây. Tony có vẻ muốn nói tiếp câu chuyện bị Thu Vân cắt đứt, nhưng vì lịch sự anh đành ghé qua một bên, anh cũng đứng dậy đến phía cô. "Khuya thế này, hãy để tôi đưa cô về, cô có đồng ý không?" Thu Vân lững lờ một chút, chợt nhớ ra, cô lấy máy gọi cho Quốc Tuấn nhưng hoàn toàn không có tín hiệu, cô thất vọng lắc đầu. "Máy tôi hết pin rồi, xin lỗi, có thể gọi nhờ máy anh không?" Tony luồn tay trong áo, lấy chiếc máy đưa cho Thu Vân. Cô bấm số của quốc tuấn, vẻ mặt đầy lo lắng, mãi một lúc sau cô mới nghe tiếng anh trả lời. Alo, em đây, sao anh không đến đón em? Không có anh, em cũng có thể về được, đừng làm phiền anh. Thu Vân mở lớn mắt ngạc, kinh ngạc, nhưng cô chưa kịp hỏi gì thêm, thì quốc tuấn đã cúp máy. Cô đứng ngẩn người một lúc, rồi gọi lại. Vừa nghe tiếng anh, cô hấp tắp hỏi ngay. Alo, em muốn nghe anh giải thích hành động của anh, như vậy là sao? Em không hiểu. anh không có thời giờ giải thích, chào em. Thế rồi lại tắt máy, Thu Vân thẫn thờ trả máy cho Tony. Bây giờ cô thấy giận thật sự, cô không hiểu có chuyện gì xảy ra và tại sao Quốc Tuấn nói năng kỳ quặc đến vậy. Nhưng cho dù có chuyện gì thì anh cũng không nên bỏ mặc cô một mình giữa đêm khuya như vậy. Thấy Thu Vân cứ đứng sững như thất thần, Tony nhìn nhìn mặt cô. Có chuyện gì vậy, cô Vân? Không có gì cả. Nói xong, cô thở thở bỏ đi. Tony lập tức đi theo. "Bây giờ cô đi đâu, tôi sẽ đưa." Lẽ ra tối nay cô phải đến phòng Thu, cô đã ký hợp đồng với một người làm băng dĩa và hẹn ông ta lúc 11 giờ ở phòng Thu của Quốc Tuấn, nhưng bây giờ cô đang giận và không muốn gặp mặt anh. Cô quay qua Tony. "Nhờ anh đưa tôi về nhà, có phiền anh không?" "Không phiền. Tôi không thấy phiền, ngược lại." Thư Vân thở dài, nhìn Tony hăng hái đi đến chỗ lấy xe. Cô ngồi bên cạnh anh mà tâm trí cứ quay quắc, nghĩ về quốc tuấn. Lần đầu tiên anh như vậy, một người yêu luôn nhẹ nhàng, dễ gần, bỗng nhiên nghiêm khắc, khó chịu. Chính hành động đó đã làm cô thấy khổ sở. Khi Tony ngừng xe trước nhà, anh định bước xuống theo cô, nhưng cô ngăn lại. Khuya rồi, anh về đi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tony nhòi người qua cửa nhìn cô. Bao giờ tôi có thể gặp lại cô? Bao giờ rảnh tôi sẽ gọi điện cho anh? Vậy thì đây là số phone của tôi. Anh nhanh nhẹn lấy cạt đưa cho Thu Vân. Cô thờ ơ cất vào sắt tay và khẽ dơ tay chào anh. Cô bước đến bấm chuông. Người mở cổng là mẹ cô. Thấy không có quất tuấn, bà ngạc nhiên. Cậu ấy đâu rồi con? Sao con về một mình vậy? Bạn con đưa con về mẹ à? Cô đi vào nhà. Bà xuyến đi theo, vẽ săn sóc. Mẹ nấu chè táo với hộp sen từ chiều, chờ hai đứa về ăn đó. Bây giờ mẹ múc cho con một ly nha. Dạ thôi mẹ, con mệt quá, con đi ngủ mẹ ạ Thu Vân đi lên phòng mình, bật đèn. Cô ngồi xuống giường chứ không thay đồ. Tự nhiên cô nhìn quanh trong phòng, rồi nhớ chiếc giường cá nhân trong căn phòng trọ nóng bức ngày trước. Cuộc sống quy hoàng bây giờ là quất tuấn cho cô. Cô coi anh như thần hộ mệnh, một vị thần lúc nào cũng cư xử thân ái, dịu dàng. Thế mà tối nay... Thu Vân nằm ngửa ra giường một cách chán nản, chuyện giận hờn giữa hai người yêu nhau không phải là lớn, nhưng với cô thì có tầm quan trọng khác. Tối nay cô thấy khổ sở vô cùng. Đáng lẽ hôm sau phải đến gặp Quốc Tuấn hỏi cho ra lẽ, nhưng cô tự ái không thèm gặp và thay vì đi thu âm, cô lại rủ bạn cũ đi vũ tào chơi đến chiều mới về. Vừa vào nhà, mẹ cô đã thông báo. Hôm nay có cái ông làm băng dĩa gì đó đến tìm con. Ông ấy tới 4 lần rồi, gọi điện cũng không liên lạc được với con. Ông dặn con về thì tới phòng thu liền. Tối nay có hát ở đâu không con? Dạ có, nhưng đến tối lần mẹ à, con mệt quá, con muốn đi nằm một chút. Lên đến cầu thang, cô quay lại ngập ngừng. Ngoài cái ông đó ra, còn ai tới tìm con không mẹ? Bà Xuyến nói một cách vô tình. Không có ai cả, chỉ có ông đó thôi. Thu Vân thất vọng đi lên, cô càng thấy giận Quốc Tuấn hơn và nhất định không thèm hạ mình làm lành với anh. Buổi tối cô đến tụ điểm một mình. Sau khi chơi liền một lúc bốn bản, cô rời sân khấu, nhưng chưa kịp ra về thì ông Hưng đã túm cô lại. "Trời ơi Thu Vân, hôm qua nay cô đi đâu vậy, liên lạc cũng không được, báo hại tôi tìm cô suốt cả ngày." "Dạ, cho con xin lỗi, con định diễn xong hai điểm nữa là tới phòng Thu đấy." chứ, hôm qua tụi nó chờ cô cả ngày, nên thế người khác vô lịch của cô, chắc chắn tối nay cô đến chứ." "Dạ, chắc ạ, con không mất uy tín đâu." "Được rồi, Cô nói thế thì tôi yên tâm rồi, tôi phải gọi điện hỏi một, hỏi một lượt các tụ điểm mới, biết cô đây, không biết cô có gặp chuyện gì không, thế này thì yên tâm rồi. Rồi ông ta ra về. Thu Vân cũng phóng xe đến điểm diễn mới, mãi đến hơn 1 giờ cô mới rảnh để đến phòng thu. Khi cô đến thì một ca sĩ đang thu, trong phòng còn có Mai Châu ngồi chờ. Bước Tuấn ngồi trước máy, anh không hề quay lại nhìn như không biết cô đã đến. Thu Vân định ra ngoài chờ. Nhưng sợ Mai Châu vào trước cô đành ngồi và một gốc quay mặt chỗ khác từ lúc Thu Vân nổi lên quan hệ giữa cô và mãi Châu trở nên căng thẳng ngắm ngầm dù bề ngoài như chẳng có chuyện gì lỡ đụng mặt nhau thì cả hai cũng phớt lờ như không thấy với Mai Châu thì sự ganh ghét vì thua kém Thu vân thì không ghét nhưng ấn tượng cô ta và Huệ Linh bắt tay nhau để khiêu khích cô làm cô dị ứng với cô ta cô ca sĩ đã thu xong và ra về Anh biên tập quay lại nhìn Mai Châu. Bây giờ Thu Vân đến rồi, em chịu khó chờ thêm nhé. Hay là sáng mai em tới vậy? Thu Vân đã quen với những ưu ái của một ngôi sao, nên cô xem đó là hiển nhiên. Ban đầu cô có thấy ngại, nhưng người ta đã xem đó là chuyện thường, nên cô quen dần đi mà không hay. Và thường những ca sĩ bậc trung nhường cho cô vô điều kiện. Tối nay cô biết mình có lỗi, vì lẽ ra phải chờ Mai Châu, nhưng không muốn cô ta lên mặt với mình. nên cô bình thản đón nhận sự ưu ái của anh biên tập. Thu Vân đứng lên, bước vào vị trí thu, nhưng MC đã phản ứng gây gắt. Em tới trước, phải chờ từ tối tới giờ. Tại sao bắt em phải chờ nữa? Sao anh bất công quá vậy? Bất Tuấn quay lại nhìn cô, nhưng vẫn im lặng. Anh biên tập lộ vẻ bối rối. Em thông cảm đi. Ông Hưng đã tìm Thu Vân suốt ngày hôm qua. Tới nay cô đến là mừng lắm rồi. Ông ấy mà biết cô bỏ về là phiền lắm. Tại sao phiền? Người ta hát, còn em thì không hát sao? Em đến đây cũng do ông Hưng mời, chứ có phải tự đến đâu, em có xin xỏ ai đâu. Thu Vân vẫn đứng bên mái, chờ sự quyết định của anh biên tập. Anh ta nhăn nhó, thôi mà Châu, em chịu khó chờ sáng mai không được sao? Phải rồi, tại em không phải là ngôi sao sáng giá như người ta chứ gì? Cô bước thẳng tới phía Thu Vân, gần giọng. Tới sao thì phải thu sao chứ, biết điều một chút đi, dành dạc kiểu đó, coi không được đâu. Ai hát trước, ai hát sao là tùy biên tập sắp xếp. Tôi không có ý kiến. Không có ý kiến mà nhào vô dành thu trước. Ngang vừa vừa thôi. Đừng ỉ mình là ngôi sao. Mai mốt sao tắt rồi không ai thèm ngó tới đâu. Thu Vân nóng lên. Mặt cô bừng lên. Khiêu khích. Nếu ỉ là ngôi sao thì sao? Người ta ngó hay không thì cứ đợi đấy. Mình lo nhìn mình đi. Chứ nhìn người khác làm gì? Sự đớp chát giữa hai cô. Làm anh biên tập nhăn nhó, khó xử. Quốc Tuấn chợt lên tiếng. Thôi đủ rồi. Lập lại trật tự đi, ở đây tôi không có thói quen ưu đãi ai cả, cũng không cần biết ngôi sao hay người bình thường, ai tới trước thì làm việc trước." Thu Vân tái mặt, không nói được tiếng nào, Quất Tuấn như không màng tới ý nghĩ của cô, anh tiếp tục nói như ra lệnh. "Đã đổi chương trình rồi thì cứ vào như vậy mà làm, không thay đổi dù bất cứ lý do gì. Mai Châu vào vị trí đi." Anh biên tập có vẻ ngại, nhưng không dám phản đối Quất Tuấn. Mai Châu cười đắc thắng và đi đến chỗ Thu Vân. Cô khẽ ngết mặt lên khiêu khích Thu Vân miếm môi nhìn thẳng vào mặt cô ta Rồi quay ngoắt người Đi đến góc phòng khoác giỏ lên vai Cô bỏ về không cần một lời giải thích Sáng hôm sau Khi cô còn chưa thức giấc thì có điện của ông Hưng Giọng ông ta sôi nổi Tôi đã nghe chuyện tối hôm qua rồi Sao lại thế cô Vân Nếu có tôi thì đã giải quyết khác rồi Thôi thì cô thu trong ngày hôm nay đi nhé Thu Vân ngồi lên Hất mái tóc ra sao một cách bệt mỏi Xin lỗi ông Hưng nhé Nhưng tôi sẽ không tới phòng thu đó nữa, cho phép tôi rút tên trong chương trình này đi. Sao vậy? Sao vậy? Chuyện đó làm cô tự ái phải không? Tôi biết và hiểu lắm, nhưng cô đừng để ý mà, dĩa nhạc này mà không có cô tham gia thì nó chìm nghỉm mất. Xin lỗi ông, tôi đã đồng ý tham gia bất cứ chương trình nào của ông và thu ở đâu cũng được, trừ phòng thu của nhạc sĩ Quốc Tuấn, ông thông cảm. Không đợi ông ta nói tiếp, Thu Vân gác máy rồi buông người xuống giường ngủ tiếp. Đêm qua cô thức mãi đến gần sáng. Bị dày vò bởi sự tự ái, ghen tuôn. Quốc Tuấn đã làm cô mất mặt với Mai Châu. Đó là điều làm cô đau nhất. Và cô thề với lòng sẽ không bao giờ tha thứ. Thu Vân vùi mặt trong gối, cố ngủ lại. Nhưng nhớ lại chuyện hôm qua, cô lại thấy dội lên một điều cảm giác đau thắt ở ngực. Cảm giác đó làm cô mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. Thu Vân còn đang giật giờ trên giường, thì mẹ cô đẩy cửa vào. Vân à, có khách nè con. Ai vậy mẹ? Ông này giới thiệu là quay phim, còn xuống dưới nổi không? Mẹ bảo ông ta chờ con. Con dậy ngay ạ. Bà Suyến đi ra rồi, Thu Vân vẫn nhắm mắt nằm yên thêm vài giây, rồi quẻ quãi bước xuống, cô qua phòng rửa mặt, nhìn vẻ bơ phờ của mình trong gương, cô lấy lược chải vội lại mái tóc. Một ngày đi chơi ngoài nắng, cộng lại với sự phiền muộn mất ngủ, da mặt cô mất đi vẻ tươi tắn bình thường. Cô lo ngoại ngại, thoa một lớp kem mỏng và một chút son môi. Thấy mình đã tươi tỉnh, cô mới yên tâm đi xuống tiếp khách. Có hai người đàn ông ngồi chờ cô. Một người là đạo diễn Huỳnh Tài, còn người kia cô không biết, nhưng cũng đoán ông ta là người làm phim ca nhạc. Cô mỉm cười chào. Xin lỗi đã để hai anh chờ, đêm qua em thức khuya quá. Đạo diễn Quỳnh, Tòi, Quỳnh Tài xòe xòa. Không sao, chuyện đó là thường mà. Chúng tôi ngại đến sớm quá, phá giấc ngủ của cô. Dạ, không sao ạ. Đây là anh Hoài, chuyên làm phim ca nhạc. Dạ, chào anh. Đạo diễn Quỳnh Tài vào đề ngay. Anh Hoài định mời cô tham gia cuộn băng, anh ấy đã định làm tới đây. Đây là một chương trình đặc biệt, quy tụ toàn những ca sĩ có tiếng. Cô Vân nghĩ sao? Dạ, chừng nào anh khởi quay hả anh? Đầu tháng sau, cô tham gia ba bài. Mấy bản đó toàn là những bài được yêu thích, người ta yêu cầu nhiều lắm. Rồi anh ta đưa cô chương trình. Thu Vân cầm lên đọc kỹ. Xong cô đưa trả lại anh. Xin lỗi, có thể cho em đổi bài khác được không ạ? Quỳnh Tài nhướng mắt. Sao vậy? Đây là những bài thành công nhất của cô mà. Vâng, nhưng em sẽ không hát nhạc của nhạc sĩ Quốc Tuấn còn bài hát của ai là tùy các anh chọn. Quỳnh Tài gãi gãi đầu. Chà, phiền phức vậy sao? Thông cảm nghe Thu Vân, làm chương trình này chúng tôi chọn lọc sẵn rồi, toàn là những bài được yêu thích, cô thay đổi như thế phải tập thành cực lắm đấy. Dạ không sao, em sẵn sàng tập bài mới. Anh có thể chọn bài của nhạc sĩ khác, em sẽ tính tập với người đó. Hai người đàn ông nhìn nhau trao đổi. Cuối cùng, người đàn ông tên Hoài gật đầu chiều ý cô. Đạo diễn Quỳnh Tài hỏi, Vậy Thu Vân chợ, tự chọn bài hát hay là chúng tôi chọn? Dạ, thế nào cũng được ạ. Miễn là đừng dành bài của các ca sĩ khác, em sao cũng được. Huỳnh Tài suy nghĩ một lát rồi quyết định. Thôi vậy, cô sẽ hát một bài của nhạc sĩ Kiến Phong. và một của nhạc sĩ Khải Minh, đó là những bài mới chưa có ai giới thiệu, cô sẽ trực tiếp tập với hai người đó chứ. Vâng, như vậy hay hơn. Vậy hẹn cô hẹn giờ đi, chúng tôi sẽ báo trước với ông ấy." Thu Vân suy nghĩ một lát rồi quyết định, "Thứ hai tuần tới vậy, còn giờ thì em sẽ gọi điện hẹn với ông ấy sao?" "Vậy cũng được, thế nhé." Hai người đứng lên ra về, Thu Vân cũng đi lên phòng, định nằm thêm một lát nhưng nhớ ra có lịch tập ở đài truyền hình Cô gượng ngồi lên, xuống bếp ăn qua loa rồi lên thay đồ. Bây giờ cuộc sống của cô là những đêm diễn, những cuộc hẹn và những buổi tập dợt thu hình, thu âm bận rộn đến chóng mặt, cô theo đuổi cuộc sống ồn ào của mình không có thời giờ để thở hay để nhìn lại mình. Bây giờ cũng vậy, chuyện xảy ra với Quốc Tuấn gây cho cô cú sốc mạnh nhưng cô không có lúc rảnh để ngẫm nghĩ những gì mình làm, chỉ hành động theo bản năng, công việc cứ cuốn trôi tới mà sống. Còn cô thì cũng không biết làm gì hơn.